nữ hoàng củi Dạc cuộc đời tôi như một chuyến đi dạo trên biển tôi sẽ đi gần bờ biển chất có thể con của người đánh cá biển đá đang và sẽ mãi mãi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi cha mẹ tôi đều là những người hết lòng yêu biển nên tôi được biết đến trẻ đẹp và sự yên bình của biển tả Ngay từ những năm tháng đầu đời Tôi học bơi trước khi biết đi Năm 2 tuổi tôi đã được cầm chiếc cận câu cá Còn đến 5 năm tuổi Tôi đã được dạy cách điều khiển một con tàu nhỏ Tất cả là nhờ công của cha tôi Ông đã cho phép tôi trợ giúp Mỗi khi lái tàu về nhà Tình yêu tôi dành cho biển càng sâu đậm hơn Khi gia đình tôi nghỉ hè bên bờ biển Đại Tây Dương Ở mạng phía đông đảo Long Tôi là người thường dậy sớm Và đến năm 10 tuổi Cha mẹ đã cho phép tôi đi xuống bờ biển Vào các buổi sáng Để tự mình lượm gió sò Ngày nào cũng vậy Tôi vội vàng mặc quần áo Chộp lấy cái xô Rồi hướng thẳng ra bãi biển Tôi sẽ trèo lên đụng cát Đang che khuất tầm mắt Dành ra đại dương Rồi lặng lẽ ngồi trên đỉnh của đụng cát Và vừa ngắm dình các con sóng xô Chào vào bờ Vừa ăn phần bánh mì dành cho bữa sáng có một buổi sángọ tôi nhìn thấy một chị ăn mặc xoàn xỉn đang kéo một chiếc xe trượt đi dọc bãy biển thỉnh thoảng chị ấy dừng lại nhặt một nhánh củi rồii dạc xem xét nó tỉ m rồi hoặc ném nó đi hoặc bỏ nó vào cái xe tôi cất tiếng gọi chị ấy Chào chị, tôi nói. Chị ấy chẳng để ý gì tới tôi. Theo suy nghĩ trẻ con, tôi coi đó như một lời gợi ý rằng tôi sẽ cùng tìm kiếm với chị ấy. Tôi tìm bất cứ nhánh củi nào mà chị ấy bỏ sót rồi mang lại cho chị ấy xem. Dù chị không nói gì, nhưng dường như chị rất vui khi có tôi ở bên cạnh. Sau nửa giờ, tôi vỗ lên vai chị ấy chào tạm biệt rồi đi về nhà. Khi nghe tôi kể về người bạn mới quen này, mẹ bảo rằng người tôi gặp chính là người mà dân trong dùng quen gọi là nữ hoàng quỷ dạc, hay còn gọi tắt là Queenie. Cha bảo rằng chị ấy rất nghèo và hiện đang sống ở một ngôi nhà lục sụp gần dịnh. Mỗi tuần một lần, người dân trong dùng lại để túi thức ăn trước bật cửa nhà chị, còn nhà thờ thì quyên góp quần áo để giúp đỡ chị. Không ai biết chị tên thật là gì, và mọi người đã truyền tai nhau. Nhiều câu chuyện về xuất thân của chị, cùng lý do tại sao chị lại đi nhạc củi. Mỗi người kể một câu chuyện khác nhau, nhưng sự thật chính xác như thế nào thì không ai biết. Chị trở thành một bí ẩn của thị trấn và mọi người chỉ biết đến chị qua biệt hiệu này. Cha mẹ tôi đều là người tốt bụng và nhân ái, nên không hề phản đối việc tôi kết bạn với khuyên đi Thay là mỗi buổi sáng, tôi đều chờ chị tới. Và mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên cương mặt chị, những lúc chị vừa trông thấy tôi, tôi cảm thấy rất vui. Trong thời gian này, tôi thường mang thêm một phần bánh mì cho bữa sáng, và khuyên đi luôn rất thích thú khi ăn đó. Chúng tôi sụp sạo khắp bãi biển, cùng nhau tận hưởng làn gió biển mát mẻ, và cảm nhận làng sương phủ lên thân thể mình. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhưng vì ngày nào cũng ở bên nhau, nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Một buổi sáng đỏ, tôi trông thấy một nhánh củi lớn đang trôi dạt lại gần bờ và đánh nhặt nó lên trước khi nó bị cuốn ra xa. Queenie tỏ ra rất vui. Chúng tôi bỏ nhánh củi vào xe của chị. Lúc này chiếc xe đã đầy. Và điều đó đầm nghĩa với việc một ngày bên giao của chúng tôi đã kết thúc. Bỗng nhiên Queenie kéo tay áo tôi rồi ra hiệu cho tôi đi theo chị. Một lúc sau, chúng tôi đứng trước một ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Nhớ lại những lời cha đã nói về hoàn cảnh của khuyên đi, tôi hiểu ngay mình đang ở đâu. Chị để nhánh củi lớn và chúng tôi vừa tìm thấy lúc nãy ở bên cạnh nhà, rồi dãy tay ra hiệu cho tôi, theo chị vào trong. Tôi không thể tin được những gì đang bài ra trước mắt mình. Tất cả đồ đạc trong nhà, mấy cái tủ, những bức tranh treo trên tường và rất nhiều tác phẩm điêu khắc cực kỳ tinh xảo khác đều được làm từ những nhánh củi. Queenie, chị làm tất cả những thứ này hả? Tôi thốt lên. Chị ấy gật đầu cười để lộ hàm trăng súng và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó chị đi khỏi trong dây lát. Khi trở lại, chị đặt một ít bánh quy xuống trước mặt tôi rồi viết ngoạch ngoạc vào một tờ giấy lớn. Trong đó chị ghi Chào em, chị tên là Alma. Chào mừng em đã tới nhà của chị. Tôi mỉm cười trả lời Chào chị Alma, bánh quy này ngon lắm. Còn nhà của chị thì rất là đẹp chịp giới quà vỗ nhẹ tay tôi tỏm vẻ vui mừng rồi sau đó bắt đầu viết tiếp chị nói không tốt lắm nhưng chị muốn em biết là chị rất vui khi có em ở bên cạnh em cũng rất vui chị em ma chúng tôi cứ tiếp tục những cuộc tìm kiếm như chị mỗi ngày cho tới khi gia đình tôi phải trở về thành phố hè sắp hết và chúng tôi sắp phải đi học trở lại khi tôi chào tạm biệt chị Tôi thấy mắt người bạn mình gấn đứt. Tôi khẳng định với chị là mùa hè năm tới tôi sẽ quay lại gặp chị. Chị đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ bọc bằng giấy báo rồi hôn lên má tôi. Tôi chạy thẳng về nhà mà không dám quay lại dãy tay chào chị. Vì tôi biết là tôi sẽ khóc. Trong chiếc hộp đó là một con mộng biển được đéo gọt bằng củi khô. Bây giờ đã 48 năm trôi qua. Còn bồng biển đó vẫn nằm trong tủ đồ quý của tôi. Đáng tiếc là tôi chẳng bao giờ được gặp em ba lần nữa. Một ngày đó tôi vừa đi học về thì cha mẹ báo tôi ngồi xuống rồi nói rằng có một vị giáo sĩ ở bệnh viện tại đảo Long mới gửi tới một bức thư. Em ba phải dập diện sau khi người ta phát hiện ra chị đầm cục trên tuyết ở gần cha. Chị sống lây lất vài ngày Trước khi qua đời vì bệnh chim phổi Trước khi nhắm bắt Chị đã viết một lá thư Trước sự chứng kiến của một giáo sĩ Trên bức thư ghi người nhận Là Anne Người bạn thân thiết nhất của tôi Vì giáo sĩ đó biết cha mẹ tôi Và cũng biết mối quan hệ giữa tôi và ama Để đã gửi bức thư đó cho chúng tôi Bức thư chỉ viết rằng Cảm ơn em Chị đã làm bạn của chị Chị yêu em Hãy lấy những món đồ làm từ củi khô của chị Và mang lại niềm vui cho người khác Yêu em Chị Alma Tôi phải bất vài tuần mới có thể nói cho cha mẹ Về cái chết của Alma Chị là người qua đời đầu tiên Trong số những người mà tôi quen biết Tôi cảm thấy rất khó khăn Khi phải chấp nhận hiện thực rằng Tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa Tôi mơ về chị Mơ việc đại dương thấp thoáng Sau cương mặt đang biểm cười của chị Và các vẻ trẻ đẹp của những tác phẩm Mà chị đang làm từ củi khô Gia đình tôi đã quyên tặng Cả bộ sưu tập đó cho nhà thờ Ở trung tâm khu vực Để tất cả mọi người Có thể chiêm cữn và sử dụng Tôi nói với cha mẹ rằng Tôi chắc chắn điều đó sẽ khiến cho Alma rất vui Họ cũng đồng tình với tôi như vậy Mỗi mùa hè Điểm dựng chân đầu tiên của chúng tôi Khi tới nơi là hội trường nhỏ này, tôi đứng đó đâm đắm dịnh những tác phẩm nghệ thuật mà bạn tôi đã tạo ra từ những vật rất đổi bình thường của biển. Cha mẹ bảo họ rất tự hào về tôi vì tôi đã đối xử tốt với Emma. Nhưng tôi hiểu là tôi nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Và tôi cũng học được rằng tình yêu cũng như đại dương sẽ luôn sống mãi and carter Tác phẩm: for The Cancer Support Beach Loverson. Ký ức biển. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Tác giả: Rick Canfield, Mark Victor Hansen, Aubrey, Peter Vessel. Sách nói do tuổi trả online thực hiện được thể hiện qua dòng đọc của Ái Hòa. Lời giới thiệu Điều gì khiến một đứa trẻ thích thú chạy chân trần trên bờ cát ẩm ướt và xây cách lâu đài có hào xung quanh? Để rồi vào cuối ngày là nhìn tác phẩm của mình dở tan theo bọt nước. Cảm xúc của cậu bé cũng chính là cảm xúc đã thôi thúc một ông lão đi dạo trên bờ biển trong không gian tĩnh lặng của một ngày giá lạnh. Những người yêu biển đều gắn lòng mình chiếc bờ cát bất kể nó ở đâu. Họ quay quần trên bờ biển quanh năm để tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, để lướt đi trên bờ cát phủ đầy tuyết trắng hay để cảm nhận bước chuyển bình chậm chạp của mùa thu khi bắt gặp những chiếc lá thu trong một dòng chảy gần đó. Biển kỳ diệu khiến chúng ta mê đắm. Biển giúp ta xua tan những âu lo vẫn dài dẳng đeo bám con người, đồng thời hồi sinh những tâm hồn trả rời chất. Thậm chí những người khó tính chất trong chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự bình yên khi ngắm biển. Ta đi dạo, nghỉ ngơi và quan sát dẫn đứa trẻ bới sâu vào lòng cát để tìm từng chiếc gió sò hay mẫu cát lạ rồi sau đó lắng nghe tiếng treo vui của chúng khi phát hiện ra một báo vật khác Có lẽ chúng đang chỉ ta cách khai phá vẻ đẹp của từng mảnh sao biển để chúng ta có thể bỏ qua mọi đổi chán trường trong cuộc sống thường chật và khám phá tầm quan trọng của việc nhận ra những báo vật tuyệt vời của con người trong khi vẫn biết chấp nhận Những thử thách có khăn chất Bằng lòng biết ơn và sự từng trải Đã nhiều lần nếu không muốn nói là hàng ngàn lần Các độc giả yêu biển của chúng ta Đã chứng minh rằng Không phải tất cả những gì lấp lánh Đều lạp vàng Nhưng một dúng cát Giúp ta nhìn ra đại dương sâu thẳm Hoặc một mặt hồ trong thời tiết khô lạnh Đang trập trờn dưới ánh mặt trời Trang chứa lạc quan Lại chính là một báo vật Những câu chuyện trong tuyển tập này rất đa dạng Bao gồm cả những câu chuyện hài hước Đến những khám phá đi vào chiều sâu rồi tâm dừng tất cả đều chia sẻ một ý tưởng chung Đó là bờ cát và con đứa kỳ diệu Đã định hướng con người như thế nào Trong việc hình thành quan điểm Hay cách dành dặn mới Bờ cát cuộc đời Không bao giờ để lộ những ước mơ Hay lo toan của người yêu mến đó Chất chứa trong từng hạt Chỏ bé trên bờ biển là biết bao bí mật và chúng sẽ tiếp tục trả lời trái tim ta bằng sự thông thái mà chỉ có thời gian và tạo quá mới hiểu hết được.